Một cô gái theo đuổi một chàng trai và cuối cùng trở thành tình yêu cả cuộc đời của anh ca, một anh chàng đối xử thảm tệ với cô gái mà anh ca thỉnh thoảng có quan hệ, nhìn cô ấy vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh ca và bây giờ thì anh ca đã trở thành một người chồng, một người cha tận tụy. Suốt một tháng, một chàng trai không thèm gọi điện cho cô gái mình đã ngủ cùng, nhưng sau đó anh ca có gọi và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau. Một người phụ nữ quan hệ với một người đàn ông đã có vợ, đến cuối cùng họ kết hôn với nhau và có một cuộc hôn nhân lâu dài hạnh phúc. Chúng tôi không muốn bạn nghe theo những câu chuyện như thế này. Những câu chuyện này không giúp ích gì cho bạn đâu. Đây là những câu chuyện ngoại lệ so với quy tắc chung. Chúng tôi muốn bạn coi bản thân nằm trong quy tắc chung. Việc bạn nghĩ mình là ngoại lệ chính là lý do khiến bạn rời vào mớ hỗn độn. Nói với bạn bè của bạn, hãy ngừng kể những câu chuyện như thế này cho bạn. Bất cứ khi nào bạn nghe thấy những câu chuyện này, những câu chuyện có một người phụ nữ bị đối xử tồi tệ. Nhưng đến cuối cùng mọi chuyện đều ổn thòa thì hãy lấy tay bịt tay lại và hát ngân nga là la, la la. Bạn là đông nhất nhưng không phải ngoại lệ. 13. Điều bạn cần làm bây giờ, được rồi, chúng tôi phải thừa nhận là mình vừa làm lãng phí đời sống cá nhân của bạn. Nếu tất cả những cô gái trong cuốn sách này nghe theo câu trả lời chúng tôi đã đưa ra thì bây giờ ngoài kia có lẽ sẽ có cả tá những người phụ nữ trở lại tình trạng độc thân. Vì vậy, có vẻ như chúng tôi có nghĩa vụ thảo luận về những gì cần làm sau khi chia tay. Chúng tôi không phải những chuyên gia tâm học và cũng không được nữ tính cho lắm, đặc biệt là Ly, vì vậy chúng tôi sẽ không nói về những việc như nến, tạo bồn tắm bong bóng hay tự gửi hoa cho mình, nhưng chúng tôi yêu cả bạn, ít nhất hãy cố gắng nhận ra dù chỉ một chút thôi cảm giác tốt đẹp khi bạn kết thúc mối quan hệ với một người không thật sự thích bạn. Bạn có cảm thấy nhẹ nhõm không khi bạn suy nghĩ về chuyện chia tay? Những việc như việc đưa ra những lời bảo chữa cho một ai đó, cố gắng hiểu hành động của họ, chiếm của bạn rất nhiều năng lượng. Hãy nghĩ về những khoảng thời gian bạn tiết kiệm được khi làm những điều tích cực khác thay vì ám ảnh về anh ta. Đúng vậy, chia tay là việc rất đau khổ. Tà vốn đã vẫn đau khổ chỉ vì hẹn hò với họ được vài lần. Có thể bạn đã thực sự bị anh ta làm cho phấn khích và có rất nhiều hy vọng vào tương lai, nhưng làm thế nào để bạn có thể tự nói với chính mình một cách rõ ràng rằng anh ta không thích bạn lắm đâu? Bạn có thể tưởng tượng được cô gái ấy sẽ như thế nào trong tương lai không? Sẽ không có điều gì có thể ngăn cản cô ấy được. Có cả triệu việc bạn có thể làm sau khi chia tay như là tập yoga, ngồi thiền, tất cả tùy thuộc vào bạn. Nhìn về cơ bản, bạn sẽ cảm thấy đau khổ, bạn sẽ thay chế qua điều đó và cũng sẽ vượt được qua nó. Tất cả những gì chúng tôi cố gắng làm trong cuốn sách này đó là giúp bạn làm điều gì đó khác đi trong tương lai. Điều đầu tiên chúng tôi khuyến khích bạn nên làm đó là thiết lập một số tiêu chuẩn Đặt lại tiêu chuẩn của bạn, chắc hẳn bạn sẽ nói, nhưng tôi có những tiêu chuẩn của mình mà ở thì những tiêu chuẩn đó mà bạn đến với cuốn sách này, vậy nên hãy nâng chúng lên một chút, hãy thiết lập cho bản thân những tiêu chuẩn có giá trị để có thể dựa vào đó. Hãy để bạn chịu trách nhiệm với những gì xảy ra vào lần sau. Nếu bạn hỏi như không có lần sau thì sao, chúng tôi sẽ trả lời rằng hãy xếp xếp tất cả những nỗi buồn của bạn lên một con thuyền chắc chắn sẽ chìm, bởi vì con thuyền đó sẽ đi đến hòn đảo u sầu và chúng tôi không muốn bạn ở đó đâu. Một tiêu chuẩn chính là một cấp độ bạn đang thiết lập cho chính mình về những điều bạn sẽ và không tài thứ, bạn sẽ phải tự quyết định điều đó sẽ như thế nào đối với mình. Bạn có thể phác thảo cần người bạn muốn trở thành trong tương lai và các tiêu chuẩn mà bạn muốn có. Hãy viết các tiêu chuẩn của bạn ra để bạn không bao giờ quên được chúng, dù anh ta có dễ thương như thế nào hoặc đã rất lâu rồi bạn chưa được ân ái cùng ai. Được rồi, chúng tôi thừa nhận một vài bài tập của chúng tôi có hơi ngô nghếch một chút, nhưng cái này thì thật sự có ý nghĩa. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những điều bạn ủng hộ và những điều bạn tin tưởng là gì. Vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết nhiều hơn bạn, chúng tôi có một hợp đồng rất cần rách màn nên chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn một số tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn được đề xuất Tôi sẽ không đi chơi với anh chàng nào không ngỏ lời trước. Tôi sẽ không gặp gỡ anh chàng nào khiến tôi phải chờ điện thoại. Tôi sẽ không hẹn hò với anh chàng nào không chắc chắn rằng anh ta muốn hẹn hò với tôi. Tôi sẽ không hẹn hò với anh chàng nào khiến tôi có cảm giác anh ta không khao khát làm tình với mình. Tôi sẽ không hẹn hò với anh chàng nào uống rượu hay dùng thuốc nhiều đến mức khiến tôi khó chịu. Tôi sẽ không ở bên một người đàn ông cảm thấy sợ khi nói về tương lai của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ không dành thời gian quý báu của mình cho anh chàng nào đã từ chối tôi. Tôi sẽ không hẹn hò với một người đã kết hôn. Tôi sẽ không hẹn hò với anh chàng nào không phải là một người tốt bụng và tình cảm. Bây giờ đến lượt bạn, chỉ có bạn mới biết những tiêu chuẩn bạn thiết đặt ra cho mình là gì, hãy viết ra và đừng quên chúng. Chủ giải Giờ thì bạn đã thiết lập được những tiêu chuẩn của mình rồi, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ giữ chúng. Mọi người thường nói về việc tìm kiếm những lá cờ đỏ nhưng lại chẳng có ai bảo bạn phải tìm chúng như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã liệt kê một bảng thuật ngữ tiện dụng bao gồm những từ ngữ được sử dụng nhiều nhất khi một anh chàng có ý là anh ta không thật sự thích bạn lắm đâu. Bạn bè có nghĩa là tôi sẽ không cố ý làm điều gì khiến bạn tổn thương. Đôi khi lại có nghĩa tôi không thích bạn lắm đâu. Bận rộn có nghĩa tôi vừa mới nhậm chức tổng thống nước Mỹ ngày hôm nay. Đôi khi lại là một anh chàng nên tránh xa. Trai hư có nghĩa là một anh chàng nên tránh xa. Đôi khi cũng có nghĩa là một anh chàng nên tránh xa. Tôi chưa sẵn sàng. có nghĩa là tôi không thể tìm được chiếc quần của mình, đôi khi cũng có nghĩa là tôi không thích bạn lắm đâu. Hãy gọi cho tôi, có nghĩa là tôi vừa đánh rơi điện thoại giữa đại sương và mất số của bạn. Đôi khi cũng có nghĩa là tôi không thích bạn lắm đâu. Không thích gia đình có nghĩa là tôi không thích hẹn hò với mẹ của bạn. Đôi khi cũng có nghĩa là tôi không thích bạn lắm đâu. Sợ phai thân mật có nghĩa là sợ hãi khi vai có hành động thân mật với người khác. Đôi khi cũng có nghĩa là tôi không thích bạn làm đâu. 14. Hỏi đáp cùng Gray. Tôi biết đối với một số người, những khái niệm này rất mới và khó mà tiêu hóa được. Sau đó tôi cảm thấy Gray vẫn còn có nhiệm vụ phải giải thích một chút để đảm bảo không có ai rời đi mà hiểu sai về chúng. Được rồi, tôi sẽ không nói dối, tôi chỉ muốn sử dụng GD để anh ấy giải thích vài điều cho tôi. Một số khái niệm thật sự khó mà hiểu được. Lin. 1. Nghiêm túc đấy GD, anh có chắc là tôi không thể chủ động dư cách tranh cháy hẹn họ không? Các anh chàng nói tôi là người đáng sợ, tôi nên giúp đỡ họ một chút chứ nhỉ? Hầu hết những điều tuyệt vời chúng ta muốn trên thế giới này đều đáng sợ, điều đó làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Bạn thực sự có thời gian dành cho một anh chàng sợ bạn đến nỗi không có khả năng mời bạn một cốc cà phê ư? Giờ đây, anh có chắc là có rất nhiều người tuyệt vời ngoài kia, nhiều đến nỗi tôi có thể ném tất cả những anh chàng kém hoàn hảo này đi không? Tôi không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào, chứ việc nói rằng có một mối quan hệ lành mạnh tốt hơn nhiều so với việc có một mối quan hệ tồi tệ, và bạn sẽ không bao giờ có thể có một mối quan hệ tốt nếu như bạn mãi mắc kẹt với quý ông tồi tệ kia, chỉ bạn mới có thể biết được liệu mối quan hệ bạn đang có đủ tốt đối với bạn hay không. một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đó không đủ tốt đó là bạn ở bên cạnh anh ca chỉ vì bạn cảm thấy sợ hãi mà thôi. Ba, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn ở bên một người không thật sự thích mình hơn là độc thân? Tôi hiểu điều đó, có thể bạn sẽ cảm thấy thật tồi tệ và cô đơn, hoặc bạn sẽ cảm thấy tồi tệ nhưng ít nhất vẫn còn có người bên cạnh. Có vẻ như đây là một cuộc giao dịch công bằng, ngoại trừ một sự thật đó là bạn chỉ đưa ra cho bản thân mình hai lựa chọn duy nhất. Một trong số đó là cảm thấy thật tồi tệ, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được người thực sự yêu thương bạn, nếu như cứ mãi ở bên cạnh anh chàng không thích bạn thật lòng. Hãy chấp nhận mạo hiểm đối với việc không có ai ở bên cạnh vào ngày lễ sáng sinh. Có thể bạn sẽ cảm thấy cô đơn trong một khoảng thời gian dài, nhưng hãy biết rằng điều này bạn đang làm là để nhận lại một điều tò lớn hơn sau này. Gray, anh có thực sự nghĩ rằng có rất nhiều người đàn ông ngoài kia sẽ yêu thương tôi như lời anh nói là tôi xứng đáng có được nó không? Có chứ, đời thật sự tàn như vậy, nếu không thì tôi đã không viết cuốn sách này. Gray Trong cuốn sách anh nói rằng tôi không nên nói chuyện lại với bạn trai cũ trước khi anh ấy cơ xin quay trở lại với tôi, nhưng sau đó anh ấy cũng nói rằng tôi nên cẩn thấy nghi ngờ khi một anh chàng muốn quay lại với tôi sau khi đã chia tay, như vậy là sao? Quan điểm đầu tiên của tôi đó là tôi muốn bạn phân biệt được sự khác nhau giữa một người yêu cũ thề nhớ bạn, cảm thấy cần phải làm gì đó và một anh chàng nhận ra anh ta đã phạm sai lầm và thật sự muốn quay lại với bạn một cách nghiêm túc. Nhưng kể cả vậy, tôi muốn bạn phải tiến hành thật thận trọng và chú ý đến động cơ của anh ta. Một điều chắc chắn đó là tôi muốn bạn tránh xa bất kỳ người đàn ông nào cứ liên tục nói lời chia tay với bạn. Chào, anh có nghĩ rằng từ một mối quan hệ, một chã trai hư có thể biến thành một anh chàng tốt không? Tôi không thích nói về điều này với một người nào đó có thể đang ở trong tình huống không vui và muốn tôi xác nhận nó. Tôi tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết đàn ông đều không thay đổi. Những người thay đổi đều là những người thay đổi sau khi gặp được một người phụ nữ mới. Nếu như tôi chỉ bị thu hút bởi những người không thích tôi thì sẽ như thế nào? Vậy là bạn đã có thói quen điên rồi giúp bạn có khả năng phát hiện ra những anh chàng không thật sự có tình cảm với bạn. Chúng ta có thể cùng nói về lý do tại sao và điều gì khiến cho bạn bị những người đàn ông như vậy thu hút. Tuy nhiên, vấn đề ở đây đó là bạn sẽ ở bên cạnh anh ta được bao lâu một khi phát hiện ra anh ta không thật sự thích bạn? Rất nhiều anh chàng, cả tốt và tồi tệ đều tiếp cận bạn. Lúc bạn lựa chọn ai để đầu tư thời gian của mình chính là lúc bạn có thể nắm quyền kiểm soát. Thôi nào, Gary, hãy thừa nhận đi, đôi lúc sẽ có những lý do khiến cho một anh chàng thực sự thích tôi nhưng lại không thể có một mối quan hệ nghiêm túc với tôi. Điều đó đâu có nghĩa là anh ấy không thích tôi đâu. Có thể có những người đàn ông như thế ngoài kia cũng có thể không, đây là điều duy nhất bạn cần phải nhớ, một anh chàng không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với bạn cũng giống như một anh chàng không thật sự thích bạn. Cả hai anh chàng này đều không muốn ở bên bạn, một trong hai người này có thể nói rằng anh ta không thể ở bên bạn nhưng kết quả vẫn giống người còn lại, anh ta vẫn sẽ không ở bên bạn. Đừng để những dối dối cá nhân của anh ta khiến bạn bối rối, xem có nên chờ đợi anh ta không, anh ta không thể thật sự thích bạn và bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Anh dường như có một sự đam mê với việc nhìn thấy những người phụ nữ trong bộ đồ lót của họ, điều đó là sao? Tôi nghĩ rằng không có bất cứ điều gì có thể quyến rũ hơn một người phụ nữ mặc đồ lót, hãy kiện thôi vì điều đó xem. 15. Nhận xét tổng kết của Gray: Đừng lãng phí cái đẹp. Một tối, tôi đang nói chuyện với một cô gái tôi vừa gặp ở Austin, bang Texas. Cô ấy gặp vài vấn đề khá giống với các vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách này. Cô ấy đã gặp một anh chàng tại nơi làm việc. Họ đã qua nên trong buổi hẹn hò đầu tiên và sau đó anh ta biến mất. Theo nghiệp bóng thì là như vậy, anh ta không đi đâu cả, họ vẫn gặp nhau nhưng anh chàng mà cô ấy gặp trước đó đã biến mất, thay vào đó là một anh chàng né tránh việc giao tiếp tăng mắt, lúc nào cũng gắt gỏng và mệt mỏi, anh ta không thật sự muốn quan hệ với cô ấy trừ khi anh ta say và không bao giờ lên kế hoạch để gặp gỡ cô ấy. À phải rồi, anh ta còn nói rằng cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất mình từng gặp. chực kia anh ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy và hẳn là bạn đã có thể đoán được anh ta thấy sợ. Tôi muốn gặp anh ta để đưa cho anh ta một cái lồng kính và làm một cuộc diễu hành trên khắp thế giới về với một tấm biển cảnh báo có dòng chữ: Đây chính là ánh trăng tôi luôn cảnh báo với các bạn đấy, hãy tránh xa anh ta ra. Tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khích khi tiết lộ ý tưởng mới được hình thành của cuốn sách, bóc mẽ những cái cớ qua màn âm. Tôi đã nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ bị ấn tượng bởi điều này, giống như những cô gái biên kịch cho bộ phim Sex and the City và khởi hành trên con đường tới hiện thực mới và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, khi đang chia sẻ sự khôn ngoan của mình, tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng giữa chúng tôi. Cô ấy hỏi tôi, làm thế nào anh biết được tôi sẽ tìm thấy một người khác? Tôi không biết, tôi không hiểu được tại sao cô lại ở trong một mối quan hệ gây tổn thương và không xứng đáng với cô. Cô rất tuyệt vời và rõ ràng là rất dễ thương. Anh đâu có biết gì về tôi, cô ấy hét lên, ngắt lời tôi khi tôi đang nói. Làm thế nào anh biết được tôi sẽ hợp được người tốt hơn chứ? Anh chỉ vừa mới gạt tôi, mà tại sao anh lại quan tâm cô chứ? Ồ, cô ấy đang buộc tội tôi. Tôi hơi có sững sờ trong giây lát, nhưng rồi tôi nhớ đến lý do tôi làm điều này. Tôi nói với cô ấy những điều mà nãy giờ tôi nói với các bạn. Tôi không cần hiểu cô để biết rằng ít nhất thì cô nên nghĩ như vậy cho bản thân mình. Lisa tôi quan tâm ư, quan trọng hơn là tôi là ai mà lại dám đưa ra lời khuyên cho người khác. Tôi đã từng là một anh chàng độc thân, là người đã từng đưa ra những cái cớ khập khiễng tương tự. Vì vậy tôi biết những anh chàng này đang thực sự làm gì khi tôi gạt vợ mình Amira, tôi trở thành một người khác. Tôi cố gắng thể hiện anh mang chinh te và tôi cũng rất vui khi làm điều đó. Bởi tôi tin vào việc thể hiện tình yêu bằng hành động chứ không phải lời nói. Tôi tin là phải để cho người phụ nữ tôi yêu biết tôi luôn yêu thương cô ấy bằng hành động của mình. Tại sao tôi quan tâm đến bạn ư? Bởi vì tôi có chị gái và nhiều bạn bè là nữ giới, những người tôi yêu quý nhưng lại không hề muốn nghe khi tiếng chuông cảnh báo của một mối quan hệ tồi tệ vang lên. Bởi vì người chị gái phi thường và những người bạn nữ giới tuyệt vời của tôi vẫn chưa có đủ tự tin để tin rằng họ xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn và họ sẽ chỉ tìm thấy người tốt hơn khi dỡ bỏ được gánh nặng của một mối quan hệ không hạnh phúc. Bởi vì người chị gái đáng kinh ngạc và những người bạn nữ giới luôn rực rỡ của tôi vẫn chưa chịu chấp nhận rằng tình yêu sâu sắc có thể giúp nâng cao tinh thần khiến họ trở nên vui vẻ. truyền cảm hứng cho họ, khiến họ say đắm và tốt nhất là họ đừng bao giờ chấp nhận thứ gì ít hơn thế. Những mối quan hệ tồi tệ khiến bạn cảm thấy tồi tệ và đó không phải là mục đích của bạn khi xuất hiện trên thế giới này. Được thấu hiểu và trả lời một cách gì đó, những lá thư của các bạn là một điều rất thú vị. Nhưng điểm cốt lõi đó là ý tưởng của cuốn sách bóc mẽ những cái cớ của đàn ông thật sự có thể mang đến một tác dụng to lớn. Thật tốt nếu nó có thể giúp bạn giải phóng bản thân thoát khỏi một mối quan hệ không xứng đáng và chúng ta đều biết chỉ bạn mới có thể giải thoát cho chính mình mà thôi. Tôi không giả vờ biết cách giải quyết những khó khăn của bạn, tôi biết làm thế nào để giúp bạn nhận ra vấn đề. Tôi biết bạn xứng đáng có được những mối quan hệ tuyệt vời và một cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ bạn rất xinh đẹp và đâu đó sâu thẳm bên trong bạn cũng biết điều đó, nếu không thì bạn đã không ở đây. Tôi tin rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời và nó diễn ra rất nhanh, vì vậy đừng lãng phí cái đẹp. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, bạn muốn có một điều gì đó tốt đẹp hơn. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này,